Trong một ngọn tháp ở quan Phọng Hà, có bốn người thị nữ chậm rãi đút quỷ khô vào trong một cái đỉnh lớn bằng đồng xanh. Quỷ khô được đốt cháy, thương nóng đại đỉnh là bằng đồng xanh đang chứa nhiều vị thuốc khác nhau. Chỉ một lát sau, số dược liệu ấy đã hòa tan ra, tạo thành một dung dịch sền sệt. Văn nhân thông nguyệt ngồi trong một chiếc đỉnh lớn bằng đồng xanh chứa rất nhiều nước thuốc, tựa như đang tắm trong bồn. Môi thuốc nồng nạc truyền khắp ngọn tháp. Có hai thần quan núi liệt ngục mặc trường bào màu, màu đỏ như là máu đang đứng trước mặt quán. Người thấy mùi thuốc nồng nạc, một thần quan trung niên núi liệt ngục có sắc mặt hơi tái nhợt. Xung quanh người được bao bọc bởi một tầng sáng màu lam kỳ sĩ, cắt giọng uy nghiêm mà lạnh lẽo nói. ta biết đại thống quân cả đời chinh chiến, thân thể nhất định có một số vết thương ngầm. Thường xuyên dùng nước thuốc như vậy sẽ giúp thân thể tốt hơn. Nhưng hiện tại tinh thần tướng sĩ tiền tuyến xuống rất là thấp. Liên tiếp thất bại, đại tướng quân lại chậm chạp ở trong quân bộ núi Thiên Hàng nghỉ ngơi, ngâm nước thuốc hơn mười ngày. Không biết là đại tướng quân đang có ý gì? Ta rất mong được đại tướng quân giải thích rõ ràng. Văn nhân thương nguyệt vốn đang nhắm mắt, có vài soạt mồ hôi nhỏ từ trên trán quán rơi xuống bên dưới. Nhưng khi nghe thấy tên thần quan núi luyện ngục nói, hắn ta đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nhìn tên thần quan uy nghiêm này nói. Chuyện hành quân đánh giặc, ta không cần phải giải thích với người. Hai gã thần quan núi luyện ngục lập tức biến sắc. Thật không? Gã thần quan trung niên có khuôn mặt tái nhợt và cả người được bao bọc bởi tầng ánh sáng màu xanh nam kỳ dị lạnh giọng cười nhạt nói. Không cần giải thích, hay là không thể giải thích được đây. Hoặc là nói đại thống quân đã sợ, tự nhận mình không phải là đối thủ của cố vân tĩnh. Quân đội tiền tuyến bị Cố văn tĩnh tiêu diệt không thể hoàn thủ, mà văn nhân đại tướng quân vang danh túc trí lại chỉ có thể co đầu rút cổ vững thôi sao? Đôi lông mày màu đen như bực của văn nhân thương nguyệt câu lại, nhìn tên thần qua núi liệt ngục mặc trường bào màu đỏ, sắc mặt uy nghiêm mà lạnh lùng này, nói Trong quân của ta, người nào dám hoài nghi và phản đối thống xoáy, nói lời bất lợi lòng quân, nhúng tay vào quân vụ Tạo nên hậu quả khôn lường, đều phải chết. Ngươi muốn giết ta sao? Thần quan trong núi lệ ngục bình tĩnh cười lạnh nói. Ngươi không được quên trước vị thống lĩnh bảy lợ quân đại mãng hiện giờ, là ai đưa cho ngươi? Đại thắng của ngươi ở thành đoạt việt do ai ủng hộ. Ta nhắc nhở ngươi không nên quên đại mãng này, bao gồm cả chủ nhân của bảy lợ quân, không phải là hoàng cung đại mãng, không phải là ngươi, mà là núi luyện ngục người nhiều nhất cũng chỉ là một con chó của núi luyện ngục mà thôi. Sau khi dừng lại, thần quan núi luyện ngục lại bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn văn nhân thương nguyệt chậm rãi nói: nếu như con chó này không hiểu chuyện mà cắn người, vậy con chó đã mất đi tác dụng. <cười> Đáng tiếc. Văn nhân thương nguyệt đắc đầu, lạnh lùng nhìn tên thần quan trung niên núi liệt ngục này một cái. Cả người tên thần quan trong liên núi liệm ngục này đột nhiên cứng lại, dường như nhớ ra điều gì đó, muốn mở to miệng để nói thêm, đồng thời khí thức trên người bỗng nhiên hùng hồn, tựa như muốn bộc phát. Nhưng hắn ta phát hiện trong miệng của mình có thêm một tầng ánh sáng lạnh như băng. Sau đấy hắn ta chợt biết rằng đầu lấy của mình đã bị phá nát. Bên trong đấy còn có một thanh ma kiếm lạnh lẽo, đang cười nhạo đâm sâu vào trong miệng. Ngay sau đó, trưa kiếm này trực tiếp từ trong miệng của hắn bay ra sau ót chặt đứt phòng họ mỏng manh khiến hắn ta nhanh chóng mất hết ý thức và tính mạng. À, thi thể của tên thần quan trung liên núi luyện ngục đi tới trước vài bước rồi mới ngã xuống. Cái mũ thần quan đang đội trên đầu đụng vào một đỉnh bằng đồng xanh rơi xuống bên dưới. Đáng tiếc, là người không có tư cách nói ra những lời này. Đáng tiếc người đã tu luyện ma biến nhưng mà vẫn quá chậm, thậm chí không thể ngăn cản được một tiếng của ta thất rượu ma kiếm bay trở về phía sau của Văn nhân Thương Nguyệt, rơi xuống đống quần áo bên cạnh. Mà Văn nhân Thương Nguyệt lại lạnh lùng nhìn thi thể trước mặt hắn, cười nhạt một tiếng. Thậm chí hắn ta còn không đổi tư thế hay là đứng lên khi sử dụng phi kiếm để tấn công trong lòng vừa rồi. Dường như đối với hắn, giết chết một tên thần quan núi liệt ngục có địa vị quan trọng tựa như là giết một con chó hay là một con mèo gì đó. Bốn người thị nữ dường như đã nhìn thấy nhiều cảnh tượng máu thanh như vậy, chỉ lặng lẽ cúi thấp đầu chậm rãi đưa củi khô vào bên trong. người người người dám giết chết thần quan sao? tên thần quan núi lệ ngộc máu bảo đỏ còn lại vẫn không thể tin văn nhân thương nguyệt dám làm chuyện như vậy. nhìn thấy thi thể bị giết bởi vết thương ở ngay sau ót, máu tươi lan tràn ra bên ngoài, cả người hắn ta bắt đầu run rẩy mãnh liệt, sợ hãi lùi về phía sau. ta sẽ không giết chết người. nếu như muốn giết, ngươi căn bản không thể sống sót ra khỏi tòa tháp này đâu. Văn nhân thương Nguyệt khẽ ngẩn đầu, nhìn tên thần quan núi luyện ngục đang rất là khiếp sợ này, lạnh lùng nói. Người sống, nói cho người khác biết hắn ta đã chết như thế nào. Người phải biết rằng những người như ngươi không thể đại biểu cho núi luyện ngục và trưởng giáo núi luyện ngục, trừ phi lạc viện Thanh Loan và văn tần bị diệt phong. Nếu không, những người như các ngươi can bản không thể đứng trước mặt ta để nói chuyện đâu. Bản thân đã vô dụng đã cử nhiều người tu hành như vậy mà không giết nổi một người như là Lâm Tịch. Nếu như là bọn người vì thế mà tức giận, sau đấy chút xuống đầu ta, vậy thì sai lầm rồi. Mà còn nữa, nếu như dám điều động bất kỳ thống lĩnh nào của bảy lộ quân, nếu bị ta biết, dù là ai trong các ngươi, ta cũng sẽ không thể nể tình mà theo quân pháp xử trí, giết chết ngay. Mang kỳ thể quán đi đi. Sau khi văn nhân thông nguyệt dừng lại, Tên thần quan núi liệt ngục máu bào đỏ này khi thấy còn kinh thường nhìn văn nhân thương nguyệt. Cả người toát ra khí thế hùng hồn và uy nghiêm này mới dám hành động. Hắn ta run rẩy ôm ấy thi thể trên mặt đất, sau đó nhanh chóng thối lui ra khỏi ngọn tháp này. Một lần nữa văn nhân thương nguyệt lại nhắm hai mắt. Phải gần đến một canh giờ sau, hắn ta mới từ từ đứng dậy khỏi nồi nước thuốc đen như mực, bước ra đại đỉnh. Bốn người thị nữ lập tức dùng nước ấm và khăn lông sạch sẽ đã chuẩn bị từ trước, lau thân thể của hắn ta khi đã mặc vào người bộ y phục màu xanh sạch sẽ, văn nhân thương nguyệt chậm rãi bước ra khỏi tháp, đi tới nơi cao nhất của quân xanh này. Hít thật sâu vào người những luồng khí mới mẻ, hắn bắt đầu dùng hồn lực chấn động từng cơ quan nhỏ nhất trong người. Nghĩ đến những gì mà tên thần quan họ hàn kia đã nói, khóe miệng của anh ta khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười dễ cợt. Thầm nghĩ người trên thế gian này thật là quá ngu xuẩn. Trong tình huống hiện giờ, đối mặt với một tướng lãnh mạnh mẽ như là cố văn tĩnh, Đối với hắn ta cũng như là quân đội Đại Mãng mà nói, chiến lược tốt nhất chính là chậm ổn đợi chờ. Cố Văn Tĩnh lớn tuổi hơn hắn, đế quốc Văn Tần vốn mạnh mẽ hơn Đại Mãng nhiều lần. Thời kỳ tệ hại nhất của đế quốc Văn Tần còn chưa tới, tại sao hắn phải cấp gấp? Chiến tranh như vậy, việc phân thắng bại căn bản không phụ thuộc vào việc tiêu diệt quân đội nhiều hay không, giết chết nhiều quân sĩ hay không, mà chính là đại thế. Trong lúc mà văn nhân Thương Nguyệt vừa giết chết một tên thần quan quan trọng của núi luyện ngục, cảm thấy cả người thêm sảng khoái cho việc tu hành của mình, Lâm Tịch và Cao Á Nam đang đi xuyên qua một bãi cỏ xanh bình thường. Khi phát hiện ở bãi cỏ xanh tương đối nhỏ này có một con suối mắt chảy qua, hai người lập tức dừng lại nghỉ ngơi. Khi trước chúng ta nói nhiều như vậy, nhưng dường như toàn nói nhảm thì phải. Sau khi kết hợp với nước suối mắt lạnh, dùng thuốc chú trị vết thương bôi lên người của mình xong, Cao Á Nam mới nhìn sang Lâm Tịch, đang tự chăm sóc cho thân thể mình, câu mày nói. Ờ, đúng vậy. Lâm Tịch nhìn đi mắt vừa cột xuống của nàng, chân thành nói. Khi trước, chúng ta đã nói rất là vui vẻ, rất là hăng say. Nhưng nếu như là không tìm thấy đoàn xe đó, tất cả đều không tốt. Không thể xác định đoàn xe đó đang ở đâu sao? Cao Á Nam nhìn đôi mắt sạch sẽ mà trong veo của Lâm Tịch nhẹ giọng hỏi. Lâm Tịch lắc đầu. Trừ phi chuyện đó từng xảy ra trong cảm giác của ta, ta mới có thể biết được, nếu không ta đành chịu thôi. Ta chỉ có thể xác định một đoàn xe đang tiến vào con đường núi chính, nhưng mà đoàn xe này đi theo đường nào, ta lại không biết. Cao Á Nam gật đầu hơi lo lắng nói, như vậy thì có lo lắng hơn thì cũng chẳng thể làm được gì được. Lâm Tịch đồng ý gật đầu nói, cho nên chúng ta cũng không nên cần quá vội vã. Nam tử Đường Tàng vốn tự coi mình là người nghèo khổ kia không biết rằng ông ta đã vốn bỏ lỡ tướng thần Học viện Thanh Loan Lâm Tịch. Càng không biết rằng mặc dù bản thân ông ta đã rất là cẩn thận trong lúc đắc ý thiêu ngạo, không hề đề cập đến việc thần tượng quân có quan hệ với người nào ở Văn Tần, nhưng vẫn tiết lộ một tin tức hết sức là quan trọng đối với Lâm Tịch. Mà theo ông ta nghĩ lại là chuyện nhỏ nhặt, không đáng kể đối với thần tướng quân. Nơi tập kết của số quân giới tinh nhuệ văn nhân thương nguyệt ở Lăng Bích Lạc đã tảng trữ nhiều năm qua. Thật ra tuy nói tên nam tử trung niên đường tàng kia đã nói với Lâm Tịch nhiều như vậy, nhưng chỉ tiết lộ đúng một tin này. Nguyên nhân ông ta cho rằng tin tức này không quan trọng, tiết lộ ra cũng không sao rất là đơn giản. Bởi vì chính thần tượng quân vốn đã chuẩn bị để cho quân đội hành tỉnh thiên lạc, phát hiện ra số quân giới này, thậm chí là giao cho quân đội hành tỉnh thiên lạc. Mặc dù hiện giờ tin tức Giang Gia đang bắt đầu phản công đậm máu trong thành Trung Châu, sau đấy cả Giang Gia từ từ bị diệt vong bị truy sát khắp Đế quốc Vân Tần còn chưa truyền tới Lang Bích Lạc. Nhưng Lâm Tịch và Cao An Nam có thể suy đoán được dụng ý của Thần Tượng Quân. Bởi vì trận chiến ở biên giới bản nhược, Hoàng đế và Giang Gia coi như đã đối lập với nhau. Đồng thời có chứng cứ xác minh tỉnh đốc hành tỉnh Thiên Lạc Hà Chúc Quỳ là người của Giang Gia. Nếu như mâu thuẫn giữa Hoàng đế và Giang Gia trở nên gay gắt hơn, mà quân đội hành tỉnh Thiên Lạc vốn là người của Giang Gia lại nhận được số quân giới này, vậy chính là mầm mống đại loạn của Lang Bích Lạc ngay lúc đấy thì sợ rằng hành tinh thiên lạc và hành tinh bích thủy sẽ có đại chiến. Nếu như có thể cướp lấy số quân giới này trước quân đội, đối với lâm Tịch đây mới chính là dùng chiêu ăn chiêu mới thật sự là thiên ý. Về việc làm thế nào để vận chuyển đưa ra ngoài đây không phải là vấn đề, chỉ cần kiếm được một bãi cỏ hoang vu có thể che giấu số quân giới này, đảm bảo trong vòng một thời gian nhất định không bị ai phát hiện, sau đấy báo cho trạm thay thiền đường và nam cung vị ưng biết. Với năng lực và tài trí hai người tất nhiên có thể giải quyết triệt để số quân giới này. Hiện giờ đám sạc cỏ trên núi Ngao Giác tại Dương quân Long Xà đã được trang bị tận răng. Căn bản không thể sử dụng số quân giới đã được văn nhân thương nguyệt tích lũy nhiều năm này. Vì thế, với số quân giới này, Lâm Tịch hoàn toàn có thể tạo nên một đoàn quân vô cùng mạnh mẽ. Sau khi trốn tránh bị người nghèo khổ vân tần đuổi giết, Lâm Tịch và Cao Á Nam lập tức trở về thành mậu nhân chuẩn bị một số dược vật chữa trị thương thế, đồng thời mang theo cát th Để lại tin tức cho Trần Phi Dung, tiếp theo không ngừng dục ngựa đuổi theo đoàn xe ngựa đó. Nghĩ tới việc đây là số quân giới mà văn nhân thương nguyệt đã tích lũy nhiều năm, giá trị để nối các đại thế gia và hoàng đế cũng phải tranh giành với nhau. Trên đường đuổi theo Lâm Tịch và Cao Á Nam hiển nhiên vô cùng cao hứng, liên tục bàn đến chuyện mình sẽ làm gì sau khi có được số quân giới đó. Đây là việc làm cho người ta rất dễ vui vẻ, nhưng bởi vì giá trị của số quân giới này quá lớn, Cuộc nói chuyện giữa hai người cũng quá là cao hứng và phấn khởi, đến nỗi đã quên đi một chuyện. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cho ra số quân giới ấy đang ở đâu. Mà trải dài qua một thời gian dài lên đường và tìm tòi như vậy, cơ hội để tìm thấy đoàn xe đó dường như càng ngày càng thấp. Trong lúc Lâm Tịch và Cao Á Nam bắt đầu bắt đắc sĩ tiếp nhận sự thật này, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng màu vàng thấp thoáng trong những đám mây trắng từ trên bầu trời cao bay tới. Cát tường và thị thụy trật tỉnh Giống như là những đứa trẻ thông thường sẽ ngủ nhiều hơn người lớn Hầu hết các yêu thú chỉ còn nhỏ như vậy đều rất hăng ngủ So với những yêu thú bình thường cùng tuổi khác Cát tường và thị thụy còn gian khổ và đáng thương hơn nhiều Dù là Cát tường ra đời trên hồ bùn Hay là thị thụy được lâm tịch đoạt từ quân đội đại mắng Ngay từ lúc xuất hiện trên thế gian này chúng đã là cô nhi Sau đó phải theo lâm tịch trải qua những trận chiến tàn khốc Cho nên so với những yêu thú bình thường khác Cát Tường và Thụy Thụy đã sớm biết chiến đấu như thế nào, đồng thời biết học hỏi. Thời gian tu hành trong một ngày của Lâm Tịch rất là nhiều, cộng thêm việc phải trưởng thành từ hoàn cảnh gian khổ vô cùng, nên thời gian tu hành của Cát Tường và Thụy Thụy cũng không ít. Khác với loài người, yêu thú ở thế giới này đều có chiến đấu dựa theo chuyên phú của mình, hoặc là bản năng đã có sẵn trong máu huyết, không cần phải dựa vào hồn binh để chiến đấu. Ở thế giới này, Yêu thú cũng không có tuổi thọ nhiều hơn loài người bao nhiêu, nhưng vì đã tiến hóa vô số năm nên đối với những mối nguy hiểm không thể lường trước được, cảm giác của chúng thậm chí còn nhạy cảm hơn cả người tu hành. Nhất là khi đột nhiên có thiên địch hoặc là yêu thú mạnh hơn mình xuất hiện, cảm giác này sẽ càng nhạy cảm hơn. Và lúc mà Lâm Tịch và Cao Á Nam còn chưa phát hiện được ánh sáng màu vàng giữa đám mây trắng, không biết đang có khí tức đáng sợ phổ xuống, Cát tường và thị thủy đã cảm nhận được sự sợ hãi, lập tức tỉnh lại cát tường theo cái miệng túi da mà lâm tịch đang đeo trên lưng tỉnh lại. sau đấy thụy thụy cũng lao ra ngoài, nao núng đứng trên bả vai của lâm tịch. lâm tịch và cao an nam ngược lại, hai người đồng thời khẩn trương cảnh giác, muốn tìm ra ngọn nguồn khiến cho cát tường và thụy thụy bất an như vậy. sau khi ngẩng đầu nhìn theo phương hướng cát tường và thụy thụy đang nhìn, lâm tịch và cao an nam mới phát hiện được luồng ánh sáng vàng giữa những đám mây trắng. phi cơ sao? lâm tịch bất ngờ nói hai chữ này. Thôi đi, bây giờ ngươi còn nói rỡ được? Cao Á Nam hơi giận dữ nhìn Lâm Tịch một cái nhẹ giọng nói Lâm Tịch xấu hổ nói lại Ờ, thần mộc phi hạc sao? Là người quọc phiền hay là hoàng đế nhỉ? Cao Á Nam nhìn luồng ánh sáng màu vàng đó nhú mày nói Hiện giờ đã có thể thấy loáng thoáng vật đang bay trên không trung tỏa ánh sáng vàng có hình dạng như là một con chim Tất nhiên không thể nào là phi cơ mà Lâm Tịch đã nói Trên thế gian này vật nằn có thể bay cao như vậy tất nhiên chỉ có thể là thần mộc phi hạt, vừa mới xuất hiện sau khi học viện Thanh Loan có đại biến. Phải thử mới được. Lâm Tịch suy nghĩ một chút, cởi trọng cung trên người xuống, lấy ra một cây tên màu trắng. Động tác của hắn như là nước chảy mây trôi, bắn thẳng lên trời cao. Một âm thanh tên bắn vang lên, có một luồng ánh sáng màu trắng bay thẳng lên không trung rồi rơi xuống. Âm thanh và luồng ánh sáng trắng này đã đủ hấp dẫn sự chú ý của luồng ánh sáng vàng trên không trung. Lồn ánh sáng màu vàng trên không trung cấp tóc bay vút xuống. Cuồng phong gào thét mở đường. Chép đấy là một con chim gỗ màu vàng khí thế hung mãnh, dáng vẻ bề ngoài tinh xào, nhưng lại được chế tạo theo phong cách cổ xưa xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Tịch và Cao Á Nam. Trên người con chim gỗ này có đầy những phù văn huyền nào, tỏa ra khí thế hung ác khó tà. Đến khi nhìn thấy rõ hình dạng con chim gỗ màu vàng và người ngồi trên đó, Lâm Tịch và Cao Á Nam lập tức đứng thẳng người. Lý ngũ lão sư, biết lăng hà Đã lâu không gặp. Lâm Tịch hơi mừng rỡ, đồng thời cảm khái không người, giọng nói đầy tôn kính hành lễ với giảng viên mà áo bào đen ngồi trên chim gỗ, lên tiếng. Là người cọc viện. Trên thần mộc phi hạt chỉ có hai người, đồng thời là người Lâm Tịch rất là quen thuộc. Một người là Lý Ngũ, một người là Biên Lăng Hàm. Trên mặt của Lý Ngũ có nhiều vết xẹo, đôi mắt lõm sâu vào bên trong không thể nhìn thấy được. Ở trận chiến Lăng Bích Lạc, Vì ngăn cản cây tên của Tư Thu Bạch bắn về phía Lâm Tịch và Trường Tuần Vô Cương Nên hai mắt của Lý Ngũ mới bị mồ Bởi vì mình nên Lý Ngũ mới bị như vậy Nên mặc dù đây là lần đầu tiên gặp lại sau trận chiến ở Lăng Bích Lạc Lâm Tịch bỗng cảm thấy sầu não Thần mộc phi hạc rơi xuống, Lý Ngũ đứng lên không người đáp lễ Là vinh hạch của ta mới đúng Bởi vì mình là tướng thần sao Lâm Tịch không khỏi nghẹn ngào, nhất thời chỉ còn biết không người hành lễ một lần nữa Bên lăng hàm lưng đeo một hòm gỗ lớn nhảy xuống thần mộc phi hạt. nàng mỉm cười, nhưng nhìn lâm tịch đang không người đấy, đôi mắt bỗng nhiên tràn hoàn nước mắt. Lâm tịch ngẩn đầu lên, nhìn bên lăng hàm mặc bộ y phục màu đen, dường như đã cao lớn hơn, xinh đẹp hơn trước. Hắn bất giác ho khan một tiếng, sau đấy nở ra nụ cười. Từ tiếng ho khan của hắn, bên lăng hàm có thể nhận ra phế phụ của hắn đã bị thương, hơi bận tâm hỏi. Tại sao ngươi là bị thương? À, chúng ta gặp đại hắc. Lâm Tịch nhìn Bích Lăng Hàm lắc đầu. Cuối cùng cũng còn sống. Lý Ngũ và Bích Lăng Hàm đồng thời run rẩy, nhưng ngay vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên khẽ chấn động. Các tường và Thủy Thủy đồng thời run rẩy. Lâm Tịch giật mình. Đến bây giờ hắn mới chú ý trên thần mộc phi hạt còn có một con vịt, một con vịt đầy màu sắc. Tất nhiên đây không phải là một con vịt bình thường, bởi vì trên thế gian này hiển nhiên không có con vịt nào lại vừa xài chân bước xuống thần mộc phi hạt lại có khí thế như là đế vương đứng dậy khỏi ghế rồng, một cước làm cho cả mặt đất phải run rẩy Đây là Minh Giáo Sư. Lý Ngũ nhất thời hơi khẩn trương giải thích với Lâm Tịch và Cao Á Nam, đồng thời lo lắng không biết mình có làm sai gì, khiến cho vị đại nhân vật học viện này phải bất mãn, mà ra đến hậu quả khủng khiếp này hay không. Sao? Minh Giáo Sư? Lâm Tịch và Cao Á Nam kinh ngạc đánh giá con vịt uy nghiêm này. Khi bọn hắn nhìn đối phương, con vịt này cũng kiêu ngạo dõi mắt, nhìn từ trên xuống, uy nghiêm quan sát bọn họ. Hai người cảm thấy khó hiểu, tại sao một con vịt như vậy lại được gọi là giáo sư? Đột nhiên Cao Á Nam nhớ tới điều gì đấy, che miệng thét lên kinh hãi. Đây là, đây là Trương Viện Trưởng. Lý Ngũ sợ lâm tịch và Cao Á Nam vì quá kếp sợ mà nói những câu không thích hợp, nên vội vàng cấp lời. Minh giáo sư chính là đồng bạn đã từng theo Trung Viện Trưởng đấy. Lâm tịch bỗng nhiên tỉnh ngộ, một lần nữa ngẩn ngơ. Đối với một thiếu niên như hắn, câu chuyện truyền thuyết có một đại thúc dẫn theo một kỳ lân và một uyên ương tiến vào thành Trung Châu 60 năm trước thật là quá xa xôi. Nhưng mà con uyên ương trong câu chuyện đấy, một con vật được nhắc đến rất nhiều trong câu chuyện xưa và ca dao vân tần, lại đang thật sự xuất hiện trước mặt của hắn. Bởi vì quan hệ giới trương viện trường ván rất là đặc biệt, nên đối với hắn, khoảnh khắc này càng ấn tượng, càng rung động hơn. Lâm Tịch ngơ ngẩn, lần đầu tiên cảm giác rằng những tình tiết trong câu chuyện xưa đấy bỗng nhiên rất là chân thật. Minh Ca uy nghiêm nhìn hắn, nhẹ nhàng lắp đầu, tự hồ là hơi khinh thường, có lẽ bởi vì cảm thấy Lâm Tịch quá nhỏ yếu. Sau đấy ánh mắt uy nghiêm của nó nhìn vào cát tường. Ánh mắt của nó hơi kỳ lạ, cát tường cảm thấy sợ hãi, lập tức ruột vào sau lưng của Lâm Tịch. Ánh mắt của Minh Ca lại chuyển sang Thụy Thụy, ở trên vai của Lâm Tịch. Hiện giờ con tiểu phượng hoàng văn tần này đã biết Minh Ca đáng sợ không phải là kẻ thù, không còn sợ hãi như khi nãy, nhưng khi bị Minh Ca nhìn thoáng qua, tiểu phượng hoàng văn tần nhất thời hơi xấu hổ cúi đầu. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nó tự hồ cảm thấy không phục, muốn biểu hiện bản thân chính mình là thiên phượng trụ tinh, không thể nào bị khinh thường như thế, nên cả người nó bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu vàng, phản chiếu lấp lánh sắc thái lạnh lẽo của kim loại. Đôi cánh chưa bao giờ được sang rộng của nó xòe ra bay khỏi người Lâm Tịch. Lâm Tịch và Cao Á Nam hơi kinh ngạc nhìn con tiểu phượng hoàng phân tần. Đây là lần đầu tiên nó chủ động bay lượn. Ban đầu trong hình dáng của nó thật là ngốc nghếch, tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nhưng sau mới đần vỗ cánh, dáng bay của nó càng lúc càng đẹp, cả người tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh ngay giữa không trung. Minh Ca uy nghiêm nhìn con tiểu phượng hoàng phân tần màu vàng này đang bay múa, cho đến lúc này nó mới hơi hài lòng gật gật đầu. Cái gật đầu này khiến tiểu học Phượng Hoàng phân Thần hưng phấn, mừng rỡ. Nó rơi xuống, cúi thấp đầu và tỏ ra khiêm tốn trước Minh Ca, ngoan ngoãn như là một học sinh lớp 1. Minh Ca nhìn nó và Lâm Tịch, cao á nam một cái, xoay người một cách uy nghiêm, trở về thần mộc phi hạc. Ý của Minh Ca là đã thấy rồi, chúng ta phải đi. Bia Lan Hàm nhìn Lâm Tịch và cao á nam nhẹ giọng nói. Lâm Tịch gật đầu. Các người đã nhận được tin tức của phi dung chưa? Bên làng hàm xoay người trở về thần mộc phi hạc, đồng thầy nói Chúng ta đã tới thành mộc nhân trước rồi, sau đấy mới tìm các ngươi Lâm tịch gật đầu, nhìn con thần mộc phi hạc cũng không quá rộng rãi Nhiều lắm cũng chỉ chứa được bốn người, hắn nhất thời cảm thán Trước phi cơ này, sợ rằng không bay quá cao được Lâm Tịch từng ngồi trên phi cơ, nhưng chưa bao giờ ngồi trên mùi phi cơ như là chiếc thần mộc phi hạc này cả. Mặc dù biết rõ sợi dây đeo màu xanh lục đang quấn quanh người mình là ra của một loại yêu thú nào đó, tuyệt đối không thể làm mình rớt xuống được thần mộc phi hạc. Nhưng tự thân cảm nhận được một vật chết được hồn lực quán trú vào có thể bay lên cao, cảm giác được khí lưu trên không trung ngày càng mạnh mẽ. Lâm Tịch chỉ còn biết lắc đầu và dùng hai từ kinh hãi để hình dung nên lữ trình này. Dùng tay sở lên con thần mộc phi hạc đang tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh, Lâm Tịch càng lúc càng có thể hiểu được tại sao khi mình kể cho Cao Á Nam nghe câu chuyện về thế giới mình từng sống. Cao Á Nam lại không thể nào hiểu được, đồng thời dùng cách nghĩ của nàng để phản bác lại. Ngay bây giờ, mặc dù biết giờ có hồn lực mà chim gỗ này có thể bay lên không chung, nhưng Lâm Tịch vẫn cảm thấy mâu thuẫn với những nguyên lý mình đã từng biết, thậm chí hắn ta còn luôn nghĩ rằng tại sao con chim gỗ này lại có thể bay được. Thần mộc phi hạt bay càng lúc càng cao. Từ trên đây nhìn xuống, có thể thấy các bãi cỏ xanh và đường đi trông như là những ký hiệu hình thủ khác nhau. Lâm tịch đột nhiên nở ra nụ cười khẽ, bởi vì chính hắn đột nhiên kinh hãi phát hiện ra rằng ban đầu mình còn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một đồ vật đáng lẽ không bay được lại bay được. Nhưng sau khi ngồi trên đó rồi, hắn không những không cảm thấy sợ, ngược lại còn vì trước kia đã từng nhảy núi nhiều lần để tu hành, nên khi thấy độ cao như vậy, Hắn có bốn nhảy xuống, xem thử thế nào. Nhảy nhảy nhiều lần. Cao như vậy mà còn muốn nhảy, đúng là cái đồ biến thái. Lâm Tịch nói thông với chính mình, tuy nhiên còn chưa kịp hỏi người bên cạnh xem thử như thế nào. Biên lăng hàm rất hiểu Lâm Tịch đang ngồi bên cạnh đã lên tiếng. Giang ra đã mất rồi. Tiếng gió rất lớn. Tuy Biên lăng hàm đã xoay đầu, nhìn thẳng Lâm Tịch và cao á nam nói chuyện, nhưng trong cuồng phong như vậy, giọng nói của nàng lại hơi biến đổi. Lộ vẻ hư vô và không chân thật. Lâm Tịch câu mày lại, muốn Biên Lăng Hàm nói lại, xem thử mình có phải nghe nhầm hay không. Giang già đã bắt rồi. Biên Lăng Hàm nhìn Lâm Tịch và cao quá nam, âm thanh càng lúc càng nhỏ. Sau khi vào công diện thánh, trên đường trở về Giang Gia, Giang nhân trước đã bị ám sát. Giang Gia bắt đầu phản công. Trong cuồng phong mạnh mẽ, Lâm Tịch bắt giác cảm thấy những lời hư vô này bỗng nhiên chân thật. Hắn chợt im lặng trong thành Trung Châu, lực lượng mạnh nhất tất nhiên chính là Hoàng Thành và Trung Châu. Tuy nói rằng Gia lợi hại, nhưng một khi ở trong Hoàng Thành Trung Châu, bất kể Giang Gia có phản công quyết liệt như thế nào, nhưng kể từ lúc đó kết cuộc của Giang Gia nhất định là phải diệt phong. Hắn và Giang Gia không có bất kỳ sao tình nào, nhưng một môn phiệt khổng lồ như vậy lại bỗng nhiên ầm ầm sụp đổ, tất nhiên hắn ta sẽ có cảm xúc khác nhau. Không trách được thần tượng quân lại muốn số quân rời đó rơi vào trong tay của con đội hành tinh thiên lạc. người của Giang Gia không chế hành tinh thiên lạc. đợi đến lúc người của Giang Gia phát hiện mình ở hành tinh này đã chế được số quân giới, dĩ nhiên sẽ lựa chọn hành động giống như là những người ở Giang Gia đang ở trong thành Trung Châu, không tiếc cùng với hoàng đế ngọc đá cùng vỡ. Lâm Tịch có thể tưởng tượng được tòa thành hùng vĩ của mình chưa đặt chân đến bao giờ, sẽ không biết là bao nhiêu máu tươi phải đổ xuống, tưởng tượng được rất nhiều quân nhân đáng tôn kính. Lại không vì Vân Tần chết trên xa trường mà lại bị chính người mình giết. Hắn thở dài một cái, xoay đầu nhìn Biên Lăng Hàm, hỏi Những thế gia khác phản ứng như thế nào? Biên Lăng Hàm trầm giọng: Có rất nhiều quan viên trong thành Trung Châu bị giết chết. Tình thế rất là loạn, không thể nói rõ được. Theo Học viện phán đoán, kết cuộc sau này sẽ phụ thuộc rất lớn vào quyết định của Hoàng đế. Lâm Tịch nghĩ tới thái độ của Nam Tử Trung Niên đường tàng kia, khẳng định và gật đầu. Giang gia tuyệt đối không phải là người cấu kết với thần tượng quân Với những thủ đoạn mà hoàng đế đã dùng với hoàng gia, văn nhân gia Và các nguyên lão còn lại lúc trước Hắn tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến mức giết chết Giang Yên Trước ngay trên đường như thế Hơn nữa hắn ta đã, đã mất rất nhiều năm để xây dựng tư quân cho mình Quyết không thể dùng chiêu thức giết địch một ngàn Ta mất 800 để tự làm mình bị thương Nhất là trong tình huống chính hắn ta còn chưa kịp phòng thủ Để cho sức mạnh còn lại của Giang gia phản công như vậy Biên Lăng Hàm cật đầu Theo học viện có thái độ như thế nào? Lâm Tịch nhíu mày trầm mặc một hồi rồi nói Biên Lăng Hàm trả lời rất là đơn giản Biểu dễ một chút sức mạnh Khiến cho người ta phải kính sợ Bắt đầu phản công thôi Lâm Tịch và Cao Á Nam Nhìn Minh Ca đang ngồi sau lĩnh ngũ Hai người có thể hiểu được những lời mà Biên Lăng Hàm vừa nói Những bạn học còn lại của chúng ta như thế nào rồi? Bọn họ đã rời khỏi học viện rồi Trừ Trương Bình đã đi từ trước Không biết tới nơi nào Những người còn lại thì người sẽ nhanh chóng thấy thôi Biên Lang Hàm ôn hòa nói Về việc người định đối phó với thần thượng quân Học viện cảm thấy có thể làm được Đã bắt đầu chuẩn bị rồi Không biết việc chúng ta suýt nữa gặp gỡ Tên tường lãnh đường tàng Giữ đại hắc kia có khiến hắn cảnh sát hay không Lâm tịch dũ mày nói Dù sao thì hắn ta cũng đã đổi theo chúng ta Khi chúng ta truy bắt tên chủ trùng ngựa Tô Thiên Phúc kia Bia Lan Hàm bình tĩnh nói Vì có thể hoàn thành chuyện này Cho dù phải trả giá Tất cả yêu xứng đáng Chính hạ phó viện trưởng đã dặn ta Phải nói với ngươi một câu Bất cứ chuyện gì Khi làm Cũng không cần phải chắc chắn 100% Lâm tịch cật đầu Cảm giác được hồn lực trong cơ thể Của lý ngũ dận tàn ra ngoài truyền vào trong những phù văn huyền nào Trên người của thần Mộc Phi Hạc Tạo ra những âm thanh cơ quan chuyển động Hắn là tức thỉnh giáo À Lý Lão Sư Hình như dùng thần mộc phi hạc này không quá tốn quá nhiều hồn lực thì phải. Đúng là như vậy. Mặc dù hai mắt đã mồ, nhưng khi nghe Lâm Tịch hỏi, Lý Ngũ vẫn theo thói quen quay đầu lại, nhìn Lâm Tịch, chăm chú nói. Tiêu hao hồn lực nhiều nhất là lúc khống chế thần mộc phi hạc bay lên không trung. Khi đã bay lên rồi, việc khống chế thần mộc phi hạc cũng như đang thả diều thôi. Lợi dụng gió để bay cao hơn, hồn lực chúng ta chuyển ra ngoài là để khống chế sợi dây thả diều đấy chứ không phải là dùng sức mạnh để nâng nó lên cao đâu. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi trầm giọng hỏi: chế tạo thần mộc phi hạt này có khó hay không? Lý Ngũ nói: một tượng sư có thể chế tạo một con thần mộc phi hạt trong vòng một tháng. Hiện giờ phần lớn thần mộc phi hạt ở sân mạch đăng thiên đã được học viện thanh loan khống chế. Với tình hình bây giờ, mỗi tháng học viện chúng ta có thể chế tạo ra ba con thần mộc phi hạt. Hoàng Thành Trung Châu phải mất hai tháng mới chế tạo được một con. Lâm Tịch mở miệng nói. Nói như vậy, hoàng đế cũng đã có cách để sản xuất được thần mộc phi hạt này. Chỉ là tài liệu không đủ để cung ứng. Bất kể thế nào, một tháng cũng chỉ có khoảng bốn con thần mộc phi hạt được sản xuất thôi. Nên mặc dù rất ít, nhưng cũng không thể dùng hai từ hiếm có để mô tả được. Lý Ngũ gật đầu nói. Người nói không sai. Cho nên đây là đồ vật có thể thay đổi được rất nhiều thứ. Lâm Tịch nhìn con thần mộc phi hạt hình dáng hung ác. Nhưng tuyệt đối không thể nói là xinh đẹp được. Cảm thán. Đúng là vậy. lý ngũ có thể hiểu được ý của lâm Thịch chân thành nói. Tốc độ của thần mộc phi hạt nhanh hơn tuần mã đến mấy lần. Chỉ cần thời gian di chuyển ngắn hơn, tốc độ truyền tin nhanh hơn, nhất định thần mộc phi hạt sẽ ảnh hưởng đến thế giới này rất là nhiều. So sánh với những người ở thế giới này, hiện nhiên kiến thức của lâm thịt sọng hơn rất là nhiều. Đồng thời hắn cũng biết được Đồ vật ảnh hưởng lớn nhất đến thời kỳ công nghiệp Ở thế giới hắn đã từng sống Chính là máy chạy hơi nước Mà thế giới người tu hành này Thần mộc phi hạt chính là kiếp nổ Trong một thời kỳ công nghiệp dùng máy hơi nước Tốc độ nhanh Bay được trên cao, tầm nhìn rộng sức bền đường dài Chỉ riêng việc phải dùng hồn binh hay là quân giới nào Để đối phó với loại vũ khí này thôi Lâm Tịch đã tưởng tượng được Cả thế gian này sẽ phải thay đổi Trong tương lai Có lẽ chiến đấu sẽ không còn gói gọn trên mặt đất đơn giản như vậy nữa. Nếu như bây giờ chỉ có học viện chế tạo được, có lẽ lâm tịch tạm thời không cần lo lắng. Nhưng mà hoàng đế là có vật này, nhất định sẽ bị truyền lưu ra ngoài, nhất định sẽ có nhiều chuyện phát sinh. Một khi có tiến thủ hay là người tu hành ngồi trên thần mộc phi hạt, năng lực và khả năng của họ sẽ mạnh hơn. Tầm nhìn trên thần mộc phi hạt rất là rộng và xa, khiến cho các thủ đoạn ẩn mình và che giấu của người tu hành phải mất hết hiệu lực. Tốc độ của thần mộc phi hạc vượt quá tốc độ cực hạn của người tu hành và Tần Mã, sẽ khiến việc tu hành bỏ chạy sẽ không còn đơn giản như trước nữa. Nếu không muốn bị thần mộc phi hạc đối phương ảnh hưởng, biện pháp tốt nhất chính là chính mình cũng có một con thần mộc phi hạc. Lý ngũ cũng cười cười nói, cho nên hạ phó vận trường để ta tới làm phi hạc cho ngươi. Tuy đôi mắt của ta không thể nhìn thấy được, nhưng có thể nghe rõ được. Như vậy làm phi hạc giúp ngươi bay lên trời, vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Lâm Tịch khép rung động, hết tài vì học viện. Lý Ngũ có thể cảm giác được khí tức trên người Lâm Tịch chấn động, hắn cũng biết tâm tình Lâm Tịch bây giờ là như thế nào. Nhưng hắn vẫn nhìn Lâm Tịch bổ sung một câu, cũng là vì vân tần. Lâm Tịch hít sâu một hơi rồi chậm rãi phun ra, hai mắt híp lại trong cuồng phong mạnh mẽ, nghiêm túc mà thông thả nói, đúng vậy, chỉ khi sức mạnh khiến cả thế gian này run sợ xuất hiện. Văn Tần mới không cần đổ nhiều máu tươi như vậy nữa Kia, đoàn xe Cao Á Nam và Biên Lan Hàm gần như cùng lên tiếng Đối với thế gian này Thần Mộc Phi Hạc quả thật là đồ vật sẽ thay đổi nhiều thứ Bản thân Lâm Tịch và Cao Á Nam Đã gần như là buông tha việc tìm tòi Nhưng khi ở trên trời cao quan sát Lại rất dễ dàng tìm được đoàn xe kia Mà trước khi Cao Á Nam và Biên Lan Hàm cùng lên tiếng cả người Minh Ca bỗng nhiên phát ra ánh sáng trắng Bắn tới người Lý ngũ ở phía trước Luồng ánh sáng này tự hồ chỉ dẫn cho đi ngũ rất là rõ ràng, giúp hắn ta chuẩn xác ngựa sử thần mộc phi hạt, bay thẳng tới chỗ đoàn xe. Lâm Tịch nhìn luồng ánh sáng trắng do chính Minh ca phát ra, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy quá là sợ hãi. Trong lúc Lâm Tịch run sợ nhìn luồng ánh sáng trắng do chính Minh ca phát ra, có một con ve lớn màu vàng vừa đáp xuống một cây ngô đồng ở ngay giữa thành Trung Châu dưới nắng hè rực rỡ. Sau khi hút lấy chất dịch mình thích nhất trong cây ngô đồng, con ve lớn màu vàng này bắt đầu hưng phấn kêu vang, hoàn toàn không chú đến một việc. Mặc dù khoảng cách giữa cây ngô đồng này với nơi nó sinh sống chỉ khoảng hơn hàn thước, nhưng xung quanh cây ngô đồng này lại rất là an tĩnh, chỉ có một con ve như nó đang cất tiếng vang. Bỗng nhiên có một cây trúc màu vàng xuyên qua những lá cây đằng xa, chính xác đâm trúng con ve lớn màu vàng này. Con ve lớn màu vàng đang hát vang muốn bay đi, Nhưng lại bị cây trúc màu vàng đó xuyên qua, không thể nào thoát được nữa. Dưới gốc cây ngô đồng, có một cung nữ di chuyển nhẹ nhàng, thu lấy gậy trúc, vỡ con ve lớn màu vàng bị dính trên đó ra, quăng xuống thùng nước bên cạnh. Hoàng cung văn tận dưới chân núi Trần Long rất là lớn, nhưng bởi vì có những cung nữ trên bắt ve sầu này, nên cả hoàng cung sẽ không có tiếng ve kêu. Không có tiếng ve, người trong hoàng cung tất nhiên là không phiền muộn, nhưng điều này lại góp phần khiến cho hoàng cung này càng thêm lạnh đồng hơn càng không có bóng dáng ồn ào nhộn nhịp của nhân gian. Vân Phi đang ở trong cung Ẩn Phương vẽ tranh. Trong hoàng cung Vân Tần, cung Ẩn Phương là một trong những cung điện thường được nhiều phi tần nuôi tới nhiều nhất khi hè đến. Ở cung Ẩn Phương, trước sau đều có một hồ nước, trên lầu các thì có tháp trầm hương, ngoài ra còn có dòng suối chảy từ chân núi Chân Long đổ xuống, làm hai guồng nước chuyển động. Nước suối mát mẻ từ đấy chảy tới các đỉnh lầu. Giọt theo dãy nước chảy sôi xuống bên dưới. Cho dù là ngày hè trói chan nhất, nơi đây vẫn rất là mát mẻ, hương thơm tỏa ra khắp nơi. Dung mạo của Văn Vi không quá đặc biệt, không thể so sánh với một người đoan trang như là trưởng công chúa, càng không thể so sánh với sự sắc xảo của tần tích nguyệt. Nhưng trên người của nàng lại có một khí chất điểm tĩnh, khiến cho người ngắm nhìn sẽ cảm thấy càng nhìn lâu, sẽ càng ưa thích. Văn Vi không giỏi cầm kỳ thi họa, nhưng quan trọng nhất là nàng thích đọc sách, Thậm chí Vân Phi còn hiểu biết về các điển cố, không thua kém gì các đại học sĩ. Ngoài ra nàng ta còn có một tính cách khiến mọi đàn ông trên thế gian này phải ưa thích, đó là hiểu lòng người. Khi cần nàng nói chuyện, nàng sẽ nói. Khi cần nàng yên tĩnh, nàng chỉ lặng lẽ ngâm nước trà. Khi cần nàng vui vẻ, nàng sẽ cười đùa cùng, tuyệt đối không làm người mất hứng. Khi người đã có hứng thú nói chuyện, người sẽ phát hiện nàng là người rất là hiểu chuyện. Đồng thời còn tạo hứng thú để giúp ngươi nói chuyện nhiều hơn Bởi vì như vậy Nên ngay cả trước khi Hoài thai Long Tử Vân Phi đã là phi tử được Hoàng đế Vân Tần cung chiều nhất Hoàng đế Vân Tần Mặc Long Bào xuất hiện trong vườn Cung nữ lễ quan đi theo lập tức đưa tay lên Ngăn cản các thị nữ ở cung ẩn Phương định thông báo Hoàng đế Giá Lâm Hoàng đế Vân Tần an tính đi xin qua hành lang màu trắng Tiến vào lầu cát của các Vân Phi đang ở Người thấy hương thơm nhàn nhạt, nhạt quanh lầu cát Nhìn thấy các cô gái đang vẽ tranh ở lầu cát đối diện mặt hồ, lại rời mắt sang những đóa hoa sen trên hồ. Lệ khí trên mặt của Hoàng đế Văn Tần bỗng vơi đi vài phần, đôi đông mày đang nhíu lại cũng dám ra. Người ngoài cảm thấy Hoàng đế Văn Tần, nhưng thực chất, hắn ta cũng chỉ là con người. Tuy nội hắn ta là đương kim Hoàng đế của đế quốc mạnh nhất, khổng lồ nhất thế gian, nhưng so với các triều đại khác trên thế gian này, thậm chí là so với Đại Mãng và Đường Tàng, Hắn ta đồng thời là một hoàng đế rất là đáng thương. Ngay từ lúc ngồi trên Long ỉ, bất kỳ một quyết định cũng như là ý chí của hắn đã bị các thế lực và quyền thế của kiểu lão bắt ép. Tạm chí khi đi ngủ trong hoàng công này, hắn ta cũng không thể thở quá sâu. Thân là hoàng đế, nhưng hắn cũng là một người cha. Trường tuần vô cương do chính hắn dõi theo lớn lên, mà hắn ta lại rất thích phẩm chất và tính cách của trường tuần vô cương. Trên người của Trường Tồn Vô Cương có tình thương của người cha của hắn, đồng thời hắn cũng hy vọng sau này Trường Tồn Vô Cương có thể giúp hắn phá vỡ thế cục bế tắc. Nhưng người quan trọng nhất đối với hắn trên thế gian này, nhi tử của hắn ta yêu thương nhất, đã chết ở Lăng Bích Lạc. Hắn ta dĩ nhiên phải có trách nhiệm trong việc Trường Tồn Vô Cương chết ở Lăng Bích Lạc, bởi vì chính hắn là người đã châm kiếp nổ, khiến văn nhân thương nguyệt phải đấu với Học viện Thanh Loan, để cho sức mạnh hai bên tiêu hao với nhau. Nhưng mà hắn ta cũng thật là không ngờ Học viện Thanh Loan lại chạm đến danh giới của hắn. Danh giới của hắn chính là Trường tồn Vô Cương phải còn sống. Bất kể là Học viện Thanh Loan phản ta có tranh đấu gì thế nào, theo hắn ta nghĩ, Học viện Thanh Loan không được chạm đến danh giới đó. Nhưng Trường Tuồn Vô Cương đã chết. Hắn là người, đồng thời cũng là Hoàng đế có quyền lực nhất trên thế gian này. Cho nên rất nhiều triều thần nói rằng hắn ta giận dữ là không khôn ngoan. Nhưng đối với hắn, Giữ được lý trí khi đối mặt với tình huống này là chuyện không dễ dàng. Trường Tuần Vô Cương chết đi, đã khiến hắn hoàn toàn quyết tâm làm một vài chuyện. Tại sao không thể làm cơ chứ? Thân là Hoàng đế Vân Tần, dù làm bất cứ chuyện gì, hắn ta luôn luôn có ưu thế lớn nhất, đều có cơ hội lớn để thành công. Quyền lực càng lớn, cảm xúc dao động sẽ càng nhiều hơn. Một khi không thể phát tiết ra ngoài được, tâm tình người đó sẽ bị mất khống chế, tính tình càng trở nên thô bạo mỗi lần lâm chiều, nhìn những chiều thần chi chít bên dưới, hắn ta bỗng nhiên cảm thấy rất là chán ghét. đối với những quyền quý đại gia tộc, nếu gặp những trường hợp như vậy, họ sẽ có ý nghĩ phải tìm cách đối phó với người mình ghét. mà thân là hoàng đế vân tần, hắn ta thậm chí còn muốn giết sạch bọn họ. chính hoàng đế vân tần cũng biết rằng dù bất cứ ai ngồi trên long ủy, sợ rằng thỉnh thoảng cũng có suy nghĩ như thế. trong tình huống không thể che đậy hết tất cả. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là bảo đảm tâm tình của mình không trở nên điên loạn hoàn toàn. Đối với một hoàng đế quyền lực như hắn, khống chế chứng mình quả thật là việc không dễ dàng. Hắn cảm thấy rằng kính chất quanh người Vân Phi, không cảnh nơi đây, có thể giúp hắn bình tĩnh hơn, lý trí tỉnh táo hơn. Cho đến sau khi xảy ra sự kiện răng ra làm phản, càng lúc hắn ta càng đến chỗ Vân Phi nhiều hơn, càng ngày càng lệ thuộc vào cô gái dễ dàng thấu hiểu lòng người này. Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái đang điểm tĩnh vẽ tranh xoay người lại. Thấy hoàng đế bước đến, nàng ta không những không kinh hãi mà còn khẽ cười. Để bút vẽ xuống, sau đó mới dịu dàng thi lễ. Nhìn thấy ở giữa hai hàng lông mày của hoàng đế có lệ khí chưa tiêu tán, nàng ta cũng không kiêng kỵ bao nhiêu, ôn nhu nói chuyện như lúc bình thường. Đã qua nhiều ngày như vậy rồi, Thánh Thượng còn phiền lòng thế sao? Chuyện phiền lòng không ít, chỉ có nhiều hơn. Hoàng đế Vân Tần cười lạnh một tiếng, khoát tay áo, để cho Vân Phi rời xuống. Đến khi ngồi xuống cạnh nàng, hắn ta vẫn giận dữ nói. Cho đến hôm nay, vẫn có quan viên bị ám sát, chậm muốn bổ khuyết, nhưng lại lo lắng không biết nên chọn ai. Liệu đó có phải là người của Giang Gia, hay là thế lực nào đó muốn ham hại chấm? Vân Phi ôn lưu nhìn hắn nói. Cả Vân Tần là của Thánh thượng, mặc dù xảy ra chuyện này, Cũng chỉ là chuyện nhà thôi. Ổn nào hơn đi nữa, Vân Tần này cuối cùng cũng là của Thánh Thượng. Thánh Thượng chỉ cần kiên nhẫn hơn, Tất sẽ không phiền lòng như vậy nữa. Chuyện đã được giải quyết, Nó sẽ không còn là chuyện nữa. Ai... Chỉ sợ rằng có vài người cảm thấy Vân Tần này không phải của chậm thôi. Hoàng đế Vân Tần hử lại một tiếng, Nhưng thần sắc đã dễ coi hơn lúc nãy. Vân Phi khẽ cười nói, Vậy thì Thánh Thượng không cần phải tức giận với bọn họ, từ từ xử lý là được rồi. Hoàng đế Vân Tần nhìn nụ cười điềm tĩnh và ấm áp của nàng, thấy được bụng của nàng đã nhô cao hơn trước. Cơn tức giận trong lòng bỗng vơi đi vài phần, khóe miệng đang cười lạnh lẽo cũng ấm áp hơn. Hắn ta xuất thần nắm tay Vân Phi, đám chìm trong những luồng gió mát. Vân Phi không lên tiếng nữa, nàng biết bây giờ là lúc Hoàng đế Vân Tần cần bình tĩnh suy tư vài chuyện quan trọng. Điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ mà vẫn khiến Hoàng đế Vân Tần hài lòng chính là vẫn im lặng, vẫn an tĩnh và vẫn mỉm cười, đợi đến lúc Hoàng đế Vân Tần lại chui đến nàng. Chỉ là khác với lúc bình thường. Trong lòng của nàng bây giờ, khi ngước mắt nhìn tên Hoàng đế mạnh mẽ và kiêu ngạo này, nàng bất giác cảm thấy hắn thật là đáng thương. Bởi vì những gì hắn ta đang lệ thuộc vào, ngày hôm nay sẽ bị đánh vỡ vô tình. Bất kỳ Hoàng đế nào... Bởi vì thân phận và địa vị vô thường, bản thân họ đều là người cô đơn, mà vị hoàng đế này lại vốn là một người cô đơn hơn bất cứ vị hoàng đế nào. Một đời đa nghi dối trá, một đời cơ trí và quan hậu, chả lẽ là đặc điểm của dòng hộ trường tồn thì chỉ tiếc rằng trường tồn vô cương cơ trí và quan hậu đã chết, còn vị hoàng đế này là một đời đa nghi và dối trá, qua nhiều năm như vậy cũng không có bao nhiêu bằng hữu và người ủng hộ thật sự. Nếu như hôm nay trôi qua, sau khi những việc nàng định làm sẽ xảy ra, có phải hắn ta sẽ cô độc và thô bạo hơn không? Vân Phi mỉm cười, bình tĩnh mà lạnh lùng nganh đón thời khắc quan trọng nhất đối với nhiều người trên thế gian này. Màng tre khẽ nhúc nhích, một cung nữ bưng một phần canh quế bách hợp ướp lạnh vào, đưa đến tay của Vân Phi. Cũng giống như mọi ngày thì Vân Phi đưa cho Hoàng đế Vân Tần đang suy tư... Hoàng đế Văn Tần theo bản năng cầm lấy bát canh quế bách hợp ướp lạnh, uống một hớp. Mùi hoa quế thơm ngát, bách hợp mềm mại hòa tan, chỉ là canh hơi ngọt, mà lại ngọt một cách lạ lùng. Hoàng đế Văn Tần bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong cảm giác của hắn, vị ngọt quá đáng giữ môi vào lưỡi của hắn, đã nháy mắt biến thành một con mạnh thú điên cuồng nuốt lấy sức mạnh sinh mệnh của hắn. Phóp. Hớp canh đang trong miệng còn chưa được nuốt xuống đã bị hắn phun ra ngoài. Ngay nhảy mắt, hớp anh này đã biến thành một tia chớp màu vàng, đánh thẳng vào vị cung nữ thanh tú ba mấy tuổi kia. Đây vẫn là cung Quản Phương, bất kỳ thức ăn nào được dâng lên cũng phải bị kiểm tra. Nơi duy nhất có thể xảy ra vấn đề chính là tên cung nữ đã đưa lên này. Cả người của cung nữ thanh tú bay ngược về sau. Ngay lúc mà hoàng đế Văn Tần ngẩng đầu, cái khay trong tay của nàng đã bay tới chỗ hoàng đế. Đồng thời có một luồng sức mạnh bàng bạc đẩy nàng lùi về phía sau. Tia chớp màu vàng mang theo tiếng sấm không thể đánh kịp tới thân thể nàng ta, tự nổ ở trên cao. Cả người của cung nữ thanh thú bộc phát khí độ đại tông sư, trực tiếp phá nát bức tường ở phía sau. Khi còn chưa chạm đất, nàng ta đã rút cây châm cài tóc trên đầu ra, đánh xuống một tên thị vệ đang song tới. Thân vệ hoàng đế mặc giáp màu bạc chợt như là bị say ngược động mạnh, trước ngực phun ra một luồng máu tươi. Cả người bay ngược về sau, mạnh mẽ rất xuống mặt hồ ở phía sau. Chỉ là một tích tắc, khuôn mặt của Hoàng đế đã chuyển sang màu đen như mực. Có nhiều tiên chấp màu vàng từ da thịt của hắn ta bắt đầu thẩm thấu ra ngoài, khiến hắn ta trông càng quỷ dị và dữ tận hơn. Đối với cung nữ thanh tú đang nhanh chân bỏ chạy kia, hắn ta không hề muốn truy kích, bởi vì đây chính là một cung trong Hoàng cung Vân Tần. Cho dù đối phương là một người tu hành cấp bậc đại quốc sư, tuyệt đối không thể nào chạy thoát được. Ngay trước khi mà hoàng đế Vân Tần hư lạnh một cái, khí đen trên người hắn ta bắt đầu biến mất. Vị cung nữ thanh tú kia đã bị vây công. Từ trong hoàng cung không biết chính xác là chỗ nào, có một cây tên màu vàng được bắn ra ngoài, nhắm thẳng vào người của vị cung nữ thanh tú. Cung nữ thanh tú quét hai ống tay áo của mình ra ngoài, chặn đáy cây tên màu vàng. Một tiếng nổ khổng lồ vang lên, hai ống tay áo của cung nữ đã bị nổ nát bấy, cả người nàng ta dừng lại, rơi trên mặt đất. Có rất nhiều bóng người cấp tóc xông vào hành lang này, nhanh chóng chiến đấu với công nữ thanh tú. Hành động nhanh và quyết liệt để nỗi người bình thường không thể thấy rõ. Công nữ thanh tú liên tiếp đuổi về sau. Vào lúc nàng ta liên tục bị bức lui về sau, đến lúc mà chỉ còn cách căn hầu của hoàng đế, đang ở khoảng 60 bước, trên người nàng ta đã có rất nhiều vết thương. Nàng ta phóng lên cao, muốn nhảy xuống hồ nước bên cạnh. Nhưng ngay vào lúc đó, lập tức có một bàn tay rơi xuống bụng của nàng. Vì muốn nhanh chóng nên ban đầu chủ nhân bàn tay này đã hóa trưởng vung tới. Nhưng khi đã tiếp xúc, Long trưởng lập tức hóa thành quyền, liên tục phát lực đấm vào người Cung nữ Thanh Tú. Toàn thân của Cung nữ Thanh Tú bị chấn động, không những không rơi xuống hồ nước được mà còn bị đẩy mạnh về phía sau đến 50 bước, trực tiếp rơi xuống trước mặt Hoàng đế. Đám người vây công Cung nữ Thanh Tú vừa rồi, hoặc là Cung nữ trong cung, hoặc là thị vệ mặc giáp bạc, thậm chí có khả quan viên mặc trầu phục. Trong nháy mắt mà công nữ thanh tú rơi xuống đất, mấy người tu hành ở đây đều biết nàng ta không thể đứng dậy được nữa, chuẩn bị không người nhận tội trước mặt Hoàng đế Vân Tần. Nhưng ngay vào lúc này, có một tượng lãnh trẻ tuổi mặc giáp bạc, khi mà nhìn thấy Vân Phi ở phía sau Hoàng đế Vân Tần, lập tức biến sắc, cả người cứng đờ không cử động được nữa.